chào những thính giả thân mến của chuyên mục truyện Kinh điển. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhạc vietblot.com.vn và blogviet.com.vn Các thính giả thân mến, ngày hôm nay Nhím Su sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện kinh dị có tựa đề 13 oan hồn của tác giả Người Khăn Trắng. Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Su ngay sau đây nhé! 13. Oan hồn Dọn về ngôi nhà mới mua được hai tháng, nhưng hầu như chẳng đêm nào vợ chồng chị Lành được ngủ yên giấc. Nhất là chị Lành hễ chợp mắt được vài giờ, thì vào lúc nửa đêm, y như là chị phải giật bắn người, ngồi mặt dậy, ngơ ngác tìm quanh, bởi có cái cảm giác như có ai đó đang có mặt trong nhà. Có lần anh Lành hỏi thì chị nói Vừa rồi có ai đó nắm chân em lay thật mạnh Mà cái tay ấy thì lạnh như nước đá vậy Anh lành nghe vậy cũng nói Tôi cũng vậy Hồi nãy như có ai đó ngồi đè lên bụng tôi Tức thở muốn chết Mà kêu cũng không được nữa Thế là hai vợ chồng chị lại thức Mà thức thì không sao hễ ngủ lại Thì thế nào cũng gặp những chuyện kỳ lạ như vậy Suốt mấy đêm liền như vậy Cuối cùng không chịu nổi Anh Lành mới đi tìm một người lớn tuổi trong xóm để hỏi thăm Sau khi nghe anh kể đầu đuôi Chú Tư ấn chầm ngâm một lúc Rồi mới nói Tao nói thật Không riêng gì vợ chồng mày đâu Ngôi nhà đó từ lúc mới cất Cách đây ba năm trước Chưa có ai về ở được qua sáu tháng cả Hai Lành nghe lệnh cả người Anh lo sợ hỏi Chuyện... chuyện ra sao hả chú Tư? chú tư ấn kể rành rọt. Tụi bay không hỏi nên người ta cũng không nói, sợ tụi bay nói là dân ở đây nhiều chuyện, nhưng nay đã như vậy rồi thì tao kể hết cho mà nghe. Ngôi nhà đó ngay từ lúc mới cất thì đã gặp chuyện như vậy rồi. Nói thẳng ra, nhà đó có ma. Hai lành nghe càng lạnh lưng hơn. Trời ơi, nói vậy đó là là ma sao? Thảo nào tay chân nó lạnh như như xác chết vậy chú ạ. Chú tư ấn kể tiếp Hồi năm ngoái Cả gia đình 6 người trong một đêm Khi đang nằm ngủ trên giường đã giật mình tỉnh dậy Và thấy mình đang nằm phía sau nhà Như có ai khiêng ra lúc họ ngủ ấy Mà không phải một lần đâu nhé, Mấy đêm sau cũng y như vậy Đến ngày thứ ba Thì không còn ai dám ngủ trong nhà nữa Mà phải đi ngủ nhờ nhà khác Thì lại không có chuyện gì xảy ra nữa Chịu không nổi Họ mới treo bảng bán nhà Gần cả năm không ai dám mua Rồi rủi thế nào mà tụi bay lại về đây để mua đấy Nhưng có ai biết tại sao Trong nhà đấy lại có ma không vậy chú Chú Tư ấn cười khà khà Nếu biết thì còn nói gì nữa Tuy vậy lúc hai lành sắp về Thì chú Tư kéo lại nói khẽ Điều này tao chỉ nói riêng với mày thôi Đừng kể lại với ai Chuyện là vậy chúng ngừng lại nhìn quanh như sợ có người nghe thấy nghe nói dưới nền nhà chỗ phòng ngủ của tụi bay ngày trước có mấy nấm mổ vừa nghe kể tới đó hai lành đã đứng bật dậy kêu lên hèn chi có lần con nghe thấy tiếng người kêu vọng từ dưới đất lên chủ tư đứng lên và ra dấu cho lành theo mình mày muốn biết thêm thì đi theo tao hai lành bước theo Mà trong lòng nguồn ngang những câu hỏi Tới chỗ bìa rừng Nơi có con suối cạn chảy qua Chú chỉ tay và hỏi Đã lần nào mày xuống dưới lòng suối này chưa? Hải lành lắc đầu Dạ từ ngày về đây Ngoài khu vườn nhà con Con cũng chưa từng đi đâu cả Và lại thấy dòng suối cạn nước Con đâu có hứng thú mà xuống đó Nghe lành đáp thế Chú Tư Ấn muốn nói điều gì đó nhưng chợt có tiếng người gọi ơi ơi phía sau anh lành anh lành ơi hai lành hốt hoảng ôi còn vợ con chẳng hiểu nhà có chuyện gì lúc ấy vợ hai lành chạy tới chị ta mặt mày tái mét về nhà mau anh ơi mẹ mẹ có chuyện rồi mẹ bị làm sao chị lành vẫn còn chưa bình tĩnh mẹ mẹ bị bị bị ma bắt đi rồi Chú tư ấn cũng ngạc nhiên Mà bắt là bắt thế nào Lúc ấy Vợ lành mới nói rõ hơn Tôi đi chợ về Thì nghe mấy đứa nhỏ nói Bà nội ngủ từ sáng tới giờ chưa dậy Đoán là có chuyện không lành Tôi gõ cửa phòng bà già Thì không nghe thấy câu trả lời gì cả Cửa lại cài thêm bên trong Hoảng quá Tôi kêu ông lành thì cũng chẳng thấy đâu Phải nhờ mấy đứa ở nhà bên phá cửa phòng để vào Mà cũng không thấy bà đâu cả Trên giường chân mà vẫn còn nguyên hai lành nắm tay vợ chạy như bay về nhà đúng như lời vợ kể hai lành tìm khắp phòng chẳng phát hiện điều gì khả nghi còn đang hoang mang thì từ bên ngoài có tiếng của ai đó gọi hai lành ra mà khiêng bà tám vô đây này cả nhà chạy ra thì thấy hai người hàng xóm khiêng một người trong tình trạng giống như xác chết vừa nhìn thấy hai lành đã kêu lên mẹ hai người hàng xóm kề lúc đi hái cà phê về ngang qua khu rừng lồ ô thì tụi tôi thấy bà tám nằm trong bụi gai hình như bà cụ đã bị mê man từ lâu rồi cả nhà lấy gọi thật lâu bà mới tỉnh lại vừa nhìn thấy người xung quanh bà la hoảng lên rồi bỏ lê lùi vào vách nhà như đang sợ hãi tuột độ hai lành phải lên tiếng mẹ con đây mà mẹ sao vậy nghe tiếng con bà tám càng sợ hơn bà đưa hai tay lên vái lia lịa vừa van xin vừa vái đừng đừng hại tôi tha cho tôi chú tư ấn đứng bên ngoài quan sát nãy giờ nhẹ nhàng lắc đầu rồi đi thẳng về nhà chừng như có điều gì mà chú chưa thể nói ra nghe hay lành báo tin sắp dọn nhà đi chú tu trầm ngâm một hồi rồi nói Hôm bữa ta muốn kể cho mày nghe chuyện này Nhưng chưa kịp Bây giờ tao hỏi thật Mày sợ hồn ma rồi phải không Hay lành nhìn ông Ngạc nhìn hỏi Sao chú lại hỏi vậy mà thì ai mà không sợ Nhất là những chuyện đó xảy ra Theo chú chẳng lẽ không đáng sợ sao Đáng sợ Nhưng tao thấy chưa đến nỗi phải dọn nhà đi Bởi đi yếu điều này Hầu hết những người ở trong nhà này Từ trước đây rồi tới mày nữa Đã có ai bị mà hại chưa? Hai lành châu mày. Ừ, cũng là chưa. Nhưng cũng không có nghĩa là không bị. Như chuyện má con hồi chiều. Theo bà ấy kể lại thì lúc đang ngủ dường như có ai đó khiêng lên chạy nhựa bay trong không trung rồi ném vào nơi nào đó. Họ đông lắm. Có đến hơn chục người đứng vây quanh má con như trực ăn tươi nốt sống. Nói là má con chiếm nhà của họ phải rời đi ngay. Nếu không thì... Kể đến đây... Hai lành chợt dùng mình, người ớn lạnh và không dám kể nữa. Hỏi thì anh ta dùng giọng nói Như có ai đó muốn bóp cổ con vậy. Chú tự ấn cũng chợt dùng mình. Chú bảo Chuyện không đơn giản như tao nghĩ rồi. Thôi, mày về lập mâm nhang đèn bay ra ở giữa nhà để tao cúng vái cho. Tối đó đích thần chú tư ấn khấn vái, hai lành nghe được trong những câu khấn có nhắc tới vong hồn ai đó gọi là cậu ba mợ ba thì kinh ngạc lắm. đợi sau buổi cúng hai lành liền hỏi cậu mợ ba nào vậy chú tư. chú tư ấn chờ cho những người hiếu kỳ về bớt lúc ấy mới hạ giọng kể. cách đây trên dưới 10 năm xóm này còn là một bãi đất hoang đã xảy ra một câu chuyện mà tới giờ nhắc lại. Chào vẫn còn dùng mình. Chú vừa nói đến đó thì bỗng đèn đóm trong ngôi nhà vụt tắt hết, cả mâm đồ cúng cũng như có ai đó bị xô ngã đổ tung tóe. Khi đốt được đèn lên thì hay lành kinh hoàng khi nhìn thấy chú tự ấn ngã lăn ra miệng trào máu tươi. Tuy vậy tính mạng của chú không sao. Lúc bình tĩnh lại, chú lặng lặng bước ra khỏi nhà, ai hỏi gì cũng không nói. Đêm đó thở một ai trong gia đình hai lành dám ngủ. Bỗng đến hơn canh ba thì bỗng nghe có tiếng khóc của ai đó vang vang bên tai. Càng lúc tiếng khóc càng rõ hơn nhưng không phải phát ra từ phía bên ngoài mà hình như ở ngay trong nhà. Người này nhìn người nọ, chẳng ai khóc mà hầu hết đều sợ hãi. Nghe kỹ lại, bỗng vợ hai lành chỉ xuống dưới đất, Thiểu thào: hình, hình, "Hình như ở ở dưới đấy." Hai lành cũng nghe như vậy, sợ nói ra bà mẹ và mấy đứa con sợ, nên anh kề tai vợ nói khẽ. Có khi nào ở dưới có mộ không? Dưới, dưới mộ... Cả hai đều dùng mình, nhưng họ không có thì sở để nghĩ ngợi thêm nữa. Bởi vừa khi ấy, chiếc giường ngủ của họ bỗng rung lắc dữ dội và rồi chúng đổ sụp xuống, làm vợ chồng con cái đều bắn tung ra lên nhà mẩy đưa bé khóc thét lên vì sợ và cũng từ đó, tiếng khóc lạ dưới đất cũng im bặt. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện kinh dị có tựa đề 13 oan hồn của tác giả người khăn trắng được thể hiện qua giọng đọc của nhím sủ và nhóm sản xuất Darling Studio. Chúng ta hãy chờ đón xem những tình tiết tiếp theo của câu chuyện kinh dị này trong lần đọc truyện tiếp theo của chuyên mục này nhé. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình hay những câu chuyện mà các bạn muốn theo dõi, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.